các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn của Minh. Nàng thấy tim mình đập mạnh vì thái độ thân thiện quá bất ngờ của Minh. Hai năm nay từ ngày gắn bó với ông Thành, dĩ nhiên cũng có lúc nàng thấy tội nghiệp ông vất vả đường xa, nhưng trong tận đáy lòng thì chưa bao giờ nàng coi ông là người yêu hay là chồng của mình. Bằng chứng là Đỗ Tuân vừa xuất hiện, nàng ngã vào vòng tay của gã ngay lập tức nhưng Đỗ Tuân chỉ hơn ông Thành một điểm là còn trẻ, chứ mọi thứ khác đều quá tầm thường. Một người như Minh nếu yêu nàng thì mới thật là đối tượng lý tưởng. Mình đã xuất hiện đúng lúc, đúng cái khoảng thời gian mà tâm hồn Hương đang trống vắng, vì cả Đỗ Tuân lẫn ông Thành đều phản bội Hương, thành giác thiện cảm của Hương dành cho Minh càng tăng lên gấp bội. Nàng trầm tư, đắn đo một chút rồi ngẩng lên bảo Minh: "Âm à chả biết bao giờ mới gặp lại anh. À thôi thì thế này. Hôm nay em phát lệ. Em mời anh đi ăn cơm rồi đi xem ca nhà được không ạ? Minh sừng sốt trố mắt nhìn Hương trả lời. Đi một mình Hương à? Hương cười trấn an. <cười> chả một mình thì hai mình à. Anh thành về Mỹ rồi. Hay là anh ngại đi một mình với em hay sao? Minh vội xua tay và kêu lên: "Không, không không, tôi mà ngại cái gì, tôi đâu có quyền ngại. Được đi với Hương là tôi hân diện lắm rồi." Hương vén tay áo nhìn đồng hồ rồi kết luận: "Ờ, bây giờ là 4 giờ, anh chờ em khoảng khoảng 1 tiếng. Em sửa soạn xong thì mình xuống chợ Sài Gòn nhé." Rất lời, Hương đứng dậy lại quẩy, bảo Dung: "Này, ờ mẹ có việc phải đi với anh Minh, còn coi quán hộ mẹ nhé. À, có cần gì thì cứ gọi di động cho mẹ nhé." Dung gật đầu không thắc mắc bởi nó cũng biết Minh đã có vợ là người thân của ông Thành bên Mỹ. Bằng chứng là hôm nọ cụ Phát và Minh đến đây, Dung đã thấy ông Thành tự quầy lao ra đón tiếp rất niềm nở. Nó thanh thản nhìn Hương bước nhanh lên lầu. Ngồi lại ở bàn, Minh hoang mang đến cùng cực vì vừa lo sợ vừa sung sướng. Minh không thể ngờ Hương nhận lời đi ăn và đi phòng trà với anh chỉ một mình anh. Chuyến du lịch Việt Nam lần đầu không ngờ lại thắng lợi như thế. Chỉ một tối nay đi chơi với Hương, mình đã thấy hai tuần lễ về quê hương tràn đầy ý nghĩa và không uổng công anh dàn cảnh với Viễn để nói dối vợ. Bàn tay run run, mình nâng bình trà rót thêm ra tách và lơ đãng đưa lên miệng. Anh quay nhìn mông lung ra cửa sổ. Trời đã dứt hẳn cơn mưa. Nhưng trên mặt đường còn đọng lại những vũng nước loang loáng, thỉnh thoảng bắn tung lên khi xe hai bánh chạy qua. Anh sốt ruột vén tay áo nhìn đồng hồ lần nữa. Vừa lúc ấy, điện thoại cầm tay trong túi quần anh rung lên. Anh nghiêng người moi ra và nhận ra số của Viễn. Tiếng nhạc trong quán mở hơi lớn khiến Minh phải bước hẳn ra sân, lại sát bên bờ tường. Minh nói chuyện với Viễn ậm ừ cho qua. Rồi Quốc Phong khi anh quay vào châu cũ thì Hương cũng đang từ trên gác đi xuống. Hương vừa chải lại mái tóc, thay bộ đồ mới và xách bóp LV ông Thành mới mang từ Mỹ về cho Hương. Nhìn Hương, Minh xúc động lắm. Từ hôm về đây anh cũng đã từng gặp, từng ngủ với nhiều cô khá đẹp, nhưng họ chỉ là gái giang hồ phục vụ thân xác chứ không gợi lên trong Minh chút cảm xúc nào. Ngược lại, Hương mới chính là bóng hình trong mơ của Minh từ hôm đến đây cùng cụ Phát và được Hương tiếp chuyện thân mật. Từ hôm ấy, Minh hay nhớ đến Hương và nhớ nhất là lời khen của Hương bảo Minh trông giống tài tử Hàn Quốc. Nhớ những cảnh chịu, vì Hương đã là ván đóng thuyền có ông Thành lù lù bên cạnh. Bỗng hôm qua khi Minh đưa cụ Phát ra sân bay để cụ đi Hà Nội, Tình cờ cụ cho Minh biết ông Thành đã về Mỹ bán nhà. Minh rằng co mãi chần chọc cả đêm rồi hôm nay quyết định ghé thăm Hương. Ghé thăm để nhìn lại Hương thôi, chứ đâu có dám hy vọng đi xa hơn. Dĩ nhiên Minh phải làm bộ chưa biết ông Thành đã về Mỹ, cho nên hễ mở miệng là luôn luôn nhắc tên ông Thành và Hương. Kỳ thực ông Thành có là gì đâu mà Minh phải bỏ thị giờ vàng ngọc đến thăm. Âm mưu của Minh chẳng ngờ lại thành công vượt chỉ tiêu. Anh đứng dậy, tiến ra sân chờ Hương, vừa từ trên gác xuống đang đứng dặn dò Dung. Hương nhắc lại: "Này, mẹ có việc cần phải gặp bố con anh Minh nhé, coi quán cho mẹ đấy." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net